người đàn bà trồn tóc dựng thành lũy cỏ lau đã úa vì nắng thu, đã đen mốc năm tháng đang vàng rực bởi vớt lại được chút nắng rớt hoàng hôn ngực vảnh ngược lên trời hung tàn như vó ngựa hoang mắt khép một con mắt thật to con ngươi vàng sẫm nằm dọc lim dim gợi tình Trên cái mõm trồn nhọn, mìn mịn lông tơ. Một con mắt khác, tình tứ và hoang mang, nằm dọc sâu đầu, liếc ngang từ dây núi đằng đông sang trái núi đằng tây, cũng không phải đảo chiều. Mặt trời xuống đất, giấc ngủ vùi, màn đêm mù lòa, bầy rơi nhập nhọn miệng hang, đập mình chan chát và vách đá trong bóng đêm tiếng chân rất khẽ của loài rùa núi và cua đá rung lên trong khoảng u tịch tiếng mầm cây hoàng hút tách mình khỏi lớp vỏ khô xác tiếng trầm đục của đám cuống lá già cố níu kéo chút nhựa sống cuối cùng trước lúc chấm mình xuống đầm lầy ẩm ướt hơi lá mục lẫn với mùi tanh thoang thoảng của những con lươn nhoài mình từ trong hang chìm chóc léo nhéo trên cành cây những cái đầu tròn mượt của chúng nghiêng ngó phả ra mùi gió táp trộn hơi mưa của đại ngàn người đàn bà chồn đu đưa cặp hông nở nang gợi nhớ những vòng ôm xiết khoái lạc đu đưa không chút gân cốt cứ thế mà trôi như không chân mà đưa đi từ gió Cây mũi nhọn của nàng xoay chiều Nàng khẽ nghiêng hông về đằng đông Làn gió từ phía đông thổi đến Mang hơi mặn mặn Thoảng mùi cá khô Tẩm thuốc ướp xác. Nàng chun mũi nghiêng sang hướng bắc Hướng bắc đến từ ngọn gió Mang mùi của những đám cháy Và mùi xương người Nàng nghiêng hông về đằng nam Hướng nam lờ lợ mùi bột ngọt Và gươm đao Nàng khoằm mũi lại Hấp him con mắt giọng Thả người đu đưa theo hướng Tây Đôi hông nở nang Đưa đi dịu dịu trong mùi nước hoa Mùi lông chó béc dê Và mùi hoai nồng của giác Mùi hoa chảnh di Người đàn bà trồn thốt lên Nàng đu đưa dò dẫm Theo mùi hoa chảnh di Có chiếc cổ đi chơi Cổ thì đi chơi Còn người ở lại Đầu cũng ở lại Như dây dọi thẳng giữa đôi vai Cổ đi chơi rồi mà không trở về Nên đầu đành phải lung liêng trên thân người Thân người đẹp cắm trên đôi chân như mây bện. Đôi chân cắm giữa một bãi lầy giữa thành phố Ngập ngụa dòi bọ và rắn rết. Chúng làm phiền những sợi lông chân và mạch máu của người đàn ông. Buồn buồn, nhồn nhột, ghê ghê tẩm tẩm. Chốc chốc, anh ta lại cứ nhầm rằng mình đã thành một con dòi hoặc một con rắn. Mỗi khi ngứa mũi, muốn ngọ nguậy bảo vai để gãi là nghĩ mình đang ngoáy cái đuôi cụt của một con dòi. Bảo vai không đi chơi. Bả vai còn gắn liền tấm thân vạm vỡ Nổi mũi lực điền lồng ngực đủ rộng Để mười ba người đàn bà Cùng đặt đầu lên và mơ màng Chỉ thấy bà vai Không thấy cánh tay Một cánh tay đã chia cho phương Nam Một cánh tay đã chia cho phương Bắc Chúng bị đạn tiện đứt lìa Trong hai lần khác nhau Một ở rừng Một ở biển Những cánh tay ngày ấy bây giờ nằm ở chỗ chúng đã đọa lạc, còn tươi nguyên mùi da thịt bị cắt rời thân thể. Đêm đêm, chúng thì thào vẫy gọi bà vai. Nhưng bà vai không nghe. Bà vai đã ngủ và mơ những giấc mơ khác. Những giấc mơ ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay dài vươn ra như tua vòi bạch tuộc, Sáu cánh tay với sáu mươi sáu ngón. Mỗi ngón há mõm như mõm thùng luồng Vờ váo sạch sẽ những đám rắn dết dòi bọ Thả vào miệng núi lửa Rồi đem cho của chúng chôn xuống đáy biển Đêm ngột lạnh Con ong lạc tổ Loạn quạng bay trong bóng đêm Va đầu vào cột đèn xây điện Những chiếc bóng cao áp Rồi bàng hoàng chơi vơi trong ánh đèn bút lạnh của thành phố trên đôi cánh và tấm lưng eo thắt của con ong nồng nặc mùi sáp ong, mùi nước dãi và mùi phấn hoa ngục tù, lại còn cái mùi tử khí ngòn ngọt phát ra từ hơi thở ong chúa, cái mùi ấy làm thành những căn xả lim di động êm đềm, còn ong thợ ngày ngày vắt kiệt nước dãi và máu của nó để nuôi béo chúa, ngày ngày chúa ong thản nhiên nhìn những con ong thợ ngàn con như một lam lũ đảo cánh giã rời tìm mật xây tổ gan ruột và máu của loài ông thợ sinh ra chỉ để phụng sự con ông chúa thâm thầm và lạnh lùng trên cao kia rồi giã cánh chết phổi của lũ ông thợ ngột thở cái mùi tử khí ngon ngọt của chúa ông lũ ông non chào đời trong những chiếc buồng chật trội quánh đặc mùi này máu chúng loãng ra biến thành dòng máu trắng chúng lập tức không biết kêu đau, không biết từ chối. con ong lạc tổ vẫn loạng quạng bay, cái mùi cầm tù trên mình nó tan loãng và bị gió làm cho phôi pha. dưới ánh đèn lạnh lẽo, mắt nó chỉ bắt được những luồng loang loáng không rõ hình thù. lao nhanh vun vút dưới kia là những chiếc đầu lâu tròn ủng cưỡi trên những con ngựa sắt cầy điên dại trên mặt đường như chạy trốn trong những tiếng còi trói tai. Thân mình bé xíu của ong thợ cò rúm lại, mắt trợn trừng hoảng sợ. Nó cứ thế mà bay, lao thẳng vào một vật gì mềm mềm, trùm trúm như hình cây đài hoa. Thoang thoảng hương, con ong cong mông, phóng vòi, hút mật. Trong chiếc vòi của con ong không phải là mật, mà là một chất dịch tanh tanh và ngọt ngọt. Đầu vũ của người đàn ông sưng tấy sau một cú nhảy dựng. Bộ chân của con ong rã rời, duỗi dài như cơn rùng mình và dán oải khoái lạc. Con ong thợ chưa bao giờ biết thế. Nó gần như chết, rơi xuống phần cổ cụt còn gắn trên đôi vai người đàn ông. Chiếc đầu của người đàn ông không hề hấn gì, chúng chỉ giật mình vì cú nhảy dựng ở thân mình xa xa bên dưới. Như được đánh thức khỏi giấc ngủ, chiếc cằm nghiêng sang, dưới vầng trán không có đôi mắt, chiếc mũi thính hếch lên đánh hơi. Đôi bà vai giật mình sau cú nhảy dựng, con ong tỉnh giấc ngủ miên man, giấc ngủ ngoan như em bé ngủ sau khi đã được mụ đàn bà hành khất cho uống thuốc mê. Và đôi bà vai bỗng nghe văng vẳng xa xôi một âm thanh, nó cựa quẩy. Ngả bên nọ, ngả bên kia, lắng nghe cho rõ. Âm thanh ấy, nghe ra thì lạch tạch như tiếng phân chim rơi trên lá, mà nghe gần thì như tiếng khóc gọi. Một tiếng khóc đã lâu ngày. Khóc chỉ để mà khóc, gọi chỉ để mà gọi, chẳng còn mong ai nghe. Khi bà vai sực nhớ, xưa kia nó còn có cánh tay, Nó nhận ra bài ca của cánh tay gọi bà vai Đôi bà vai rùng mình rung giật Làm con ong đang gần chết giấc trên gốc cổ Cứ bị đu đưa Như đang nằm trên một chiếc sàng gạo. Và theo đó Cái đầu vú bị ong đốt của người đàn ông Đã thức dậy trước đó Cũng mừng mừng Nghe bài ca của cánh tay gọi bà vai Rồi chúng ra giết nhớ Chiếc cổ đã đi chơi nay về đâu? Khi cổ không nối đầu vào vai, thì mắt cũng mù lòa và đầu vú không biết được hương vị tóc của đàn bà trên ngực rộng. Và nao nức thế, toàn thân nhớ cổ, bà vai nhớ cánh tay, lồng ngực rộng nhớ đầu. Và người đàn ông nhận thấy mình như bà vai ngưa ngứa. Hình như anh ta lần lượt mọc tới ba cái đầu và sáu cái tay. Những cánh tay dài như tu bạch tuộc Mỗi ngón tay có một cái mõm thuồng luồng Diền xiết trong đêm những bài ca đan sen Ông Ông chúa đang sắp chết Bỗng chờ mình Có một cái gì đó nhồn nhột dưới nách cánh Như gai khều Ông chúa chăn trở tấm thân nõn nà Có một mùi gió dài dài ở đâu đây Gió mang không phải khí chết toát ra từ thân một gã ông thợ. Con ong chúa khịt mũi. Mùi phản chắc. Cái mùi ấy mang vị oải hương, trộn lẫn mùi lá ngón và chút bụi xăng của thành phố. Con ong đập cánh giận dữ. Cái mùi đó thu hút nó. Lần đầu tiên trong đời, nó rời ngay vàng lãnh chúa, đổi cánh tự nhiên hướng về tây còn ong chúa bay đi mà nó không bay nó chỉ gửi mùi tử khí ngon ngọt từ tử cung trên tấm thảm được dệt bằng vô số cánh ong thợ những cánh ong thợ được đan cài bền chắc không con nào chạy khỏi đường bay mùi của ong chúa cầm tù chúng còn ong chúa đã đánh thức được đàn ong thợ trong đêm lũ ong thợ bừng bừng nộ khí căng như những mũi tên đã được phóng đi Những chiếc vòi đã để mật ngọt lại bên mình ông chúa, chỉ còn tích nọc độc và sẵn sàng xé xác gã ông thợ lạc tổ nhạt mùi. Chúng bay, dập trời, lặp lại chính xác đường bay của gã ông thợ lãng tử. Mùi của gã, dù cách xa đàn ông bao nhiêu, vẫn không thể trộn lẫn và rất nồng trước mũi thính nhạy của đàn ông thợ thám tử cây mùi tử khí lẫn mùi mật ngọt của ong chúa dẫn dụ chúng, chúng sẵn lòng nát thây vì cái mùi gây nghiện này. trên gốc cổ giữa hai bả vai người đàn ông gã ông thợ tội nghiệp vẫn thiêm thiếp, gã nghe ríu rít như tiếng khóc và mơ thấy ban ngày. đu đưa, đu đưa, người đàn bà trồn đã đung đưa về phía ánh đèn đường trên đầu thành phố. Mùi hoa chảnh di lúc nồng, lúc nhạt, lúc đáng ghét, lúc đáng mê, cứ dẫn dụ nàng theo. Cặp hông nồng nàn trao qua trao lại, chẳng để làm gì. Nàng nghĩ, đêm này cũng chỉ tầm thường như mọi đêm, vị nhạt anh nơi thành phố. cái mũi thính và mõm nhọn. Đêm là lúc nàng xê dịch, là lúc nàng trở thành đàn bà. Khi rốn đò của nàng bỏng dẫy, và nở bừng như một đài hoa không cầm tù nổi những chiếc cánh. Đêm thôi thúc điều gì? Chỉ thấy đung đưa ngọn gió và những mùi khó hiểu khiến nàng ngộp thở. Đôi hông của nàng nao nức đi tìm một miền mà ban ngày nàng không định vị. Mỗi đêm có một loại mùi sộc tới. Từ chiếc rốn của nàng tỏa ra một làn hương. Làn hương ấy hạ thủ bóng đêm. Khiến cho trời đất mơ màng Và ngay cả loài run đất Cũng nằm mơ thấy gió Còn người đàn bà trồn Lại đi tìm một làn hương khác Chiếc mũi thính của nàng Không lẫn lộn các mùi hương Nàng mang theo chiếc rốn đỏ Làm trời say ngất ngư Và cứ thế đu đưa trôi giạt về hướng Mà nàng nghĩ rằng Mặt đất nơi đó Đang mọc đầy một mùi hoa chảnh di Có một cái gì đó Như một móc câu lớn Nhàn nhạt dưới ánh đèn đường phố Khiến nàng đang đu đưa theo gió Bỗng khựng lại sững trên làn xương là là mặt đất Một vật như một thân cây Đã bị sét đánh cụt ngọn Nàng hạ xuống Cố ghiềm nhịp đung đưa của vòng hông Để nhìn kỹ cái thân cây cụt ngọn Vật đầu tiên nàng nhìn thấy là một chạc ba Ở đó Trình diện một thứ cấu trúc ủ rũ, ngái ngủ giữa hai đùi, như một đóa cảnh lan mũi hài đã chết tái trong xương giá. Nàng thở dài, những cánh hoa trên chiếc rốn đỏ của nàng bật cười khanh khách. Đôi mắt nàng lướt lên, từ giữa chạc ba, nàng không kìm được tiếng kêu vui sướng. Ôi, một miền mênh mông hoan lạc, cái vòng ngực nổi múi, sống động như núi lửa, đang ngậm cuồn cuộn nham thạch. Nàng nhanh chóng xoay đuôi hông, áp tới, tựa đầu. Tóc nàng vấn vương trên miền đất. Miền lạc thổ này đủ để nàng nằm mơ ba đêm. Làn tóc ba màu của nàng sẽ chuyện trò cùng chiếc đầu vũ đàn ông đang sưng tấy. Màu vàng thu phai trên tóc nàng kể cùng lũ nham thạch màu đen của địa ngục. Màu úa tàn trên tóc nàng cùng cãi cọ với lũ nham thạch ngậm gan và sắt bỏng và những sợi tóc đen mốc sẽ rụt rè chuyện trò khẩn khoản cùng lũ nham thạch màu xanh lục về cổng niết bàn nàng tựa đầu nhắm mắt duỗi dài vươn cổ hết chiếc móm nhọn có những lông tơm mịn như nhung toàn thân nàng tỏa hương sực nức nàng muốn vươn lên Ngang tầm cầm của cây cổ thụ cụt ngọn, mở chiếc lưỡi nhỏ dịu và ấm như tử cung của một trinh nữ, mút lấy đôi thủy trâu của cây cổ thụ bị sét đánh kia. Những cây lưỡi của nàng bị hẫng, đầu của người đàn bà trồn rơi vào khoảng không. Nàng nhận ra hơn một lần rằng người đàn ông ấy không có cổ, không có cánh tay, chỉ có đôi bả vai đang ngọ nguậy như cách gãi ngứa. Và nàng cũng nhận ra tiếng xào xạc khe khẽ như tiếng thì thầm, như tiếng khóc. Và bây giờ, trên bờ vai cụt cổng của người đàn ông, nàng nhận ra cái âm thanh mà nàng nghe lúc xa, lúc gần, trong khi đang đung đưa trên bầu trời ấy. Hóa ra là tiếng khóc gọi của những cánh tay từ phương nam và từ phương bắc đang khóc gọi bà vai. Nàng ngước lên, Ngắm kỹ cái đầu, cái đầu lung liêng trên kia, gió thổi làm nó không trụ vững. Nhưng nó cứ lờ lưỡng trên đó, theo phương thẳng đứng với góc cổ. Nàng đồ chừng nó sợ lệch phương, thì một ngày chiếc cổ sẽ trở về, sẽ chẳng nhận ra đầu. Nàng ngắm kỹ gương mặt, chỉ thấy đôi môi rộng mím chặt. Trong đêm tối mà vẫn thấy rõ màu đỏ cờ, như châm trọc khuôn mặt xanh mét không có mắt người này mù loạt từ bao giờ nàng cuộn mình thu chiếc lưỡi nhỏ trong miệng một vị nhạt làm giãn cả lưỡi nàng chán trường hạ mắt và nàng nhìn thấy một vật nhỏ xíu nằm ngửa đang khẽ động đậy trên gốc cổ giữa hai vai người đàn ông có chiếc cổ đi chơi cái vật nhỏ xíu đó đang cuống cuồng đập cánh trong một cử chỉ tuyệt vọng Mắt nó hãi hùng nhìn lên trời và đám chân khô khỏng của nó rõ ràng là đang hua lên trời. Những cái hua chân vô vọng không thể làm tấm thân gần như kiệt sức của nó nhúc nhích nổi một ly. Người đàn bà trồn nhìn lên trời theo hướng nhìn của con ong và nàng thấy sầm sập một đám mây che khuất cả ánh sáng mờ nơi vầng trăng non đang lên phía chân trời. Trong đêm rất rõ tiếng réo ù ù của ngan vạn tiếng đập cánh của đàn ông. Người đàn bà trồn không biết nhưng con ong trên gốc cổ người đàn ông thì biết. Nó biết nó sắp sửa bị cả đàn xé xác vì nó đã bị phai mùi tổ. Từ mình nó đã phả ra mùi ngái mênh mang của gió ngàn. Cái mùi đó dù ở xa đến mấy chú ong cũng nhận ra lập tức và không có một kết cục nào khác là sự xé xác. Còn ông yên phận chờ chết. Nó cố nhớ lại cảm giác khoái lạc lúc nó châm vào đầu vú người đàn ông kia, một cảm giác không thể phân giải thành âm thanh. Những bộ phận khác nhau kỳ lạ của thân thể con người luôn làm cho nó lầm lạc. Và cái người đàn ông chết lặng, mù lòa khiến nó tưởng rằng anh ta là một cây cây đã bị xét đánh cụt ngọn đang nở một đài hoa. Và nó muốn vơ vét ở đó một chút mật. Nó muốn cái cây ấy tỉnh giấc. Đánh thức bất cứ cái gì cũng đem lại sự sung sướng thế sao? Con ông tự hỏi. Trước khi chuẩn bị đón những chiếc vòi ông đang lao tới. Đám mây ông đã xà xuống. Rất gần. Những chiếc vòi chứa đầy nọc độc của chúng hung hãn chỉa ra phía trước. Ngàn vạn con như một. Nếu cử chỉ và mùi của chúng không giống nhau Cái mùi tử khí ngon ngọt của ông chúa đang giữ gìn Và cầm tủ chúng Lập tức sẽ báo về nơi chúa tể Và chúng sẽ lập tức bị khép vào tội Nhạt tổ và bị xé xác Những chiếc vòi ông vươn dài Đàn ông cố tỏ ra hung hãn hơn Chúng muốn chứng tỏ cho đàn mật thám ông Đang bay lẫn và đám ông biết rằng Chúng là những con ông luôn bay theo đàn Và thân mình chúng luôn nồng đậm mùi tổ. Người đàn bà trồn lưỡng lự. trước mũi thính mách bảo chuyện gì đang diễn ra. Phẳng phất qua lại trước mũi nàng. Trên mình con ong là cái mùi đã dẫn dụ nàng đu đưa theo gió trong đêm nay. Mùi hoa chảnh gì? Nàng thốt lên. Rất nhanh, nàng xoay mình, che khỏi tầm mắt lũ ong. Rồi nhặt lấy con ong như cướp lấy, giấu vào chiếc rốn đỏ. Chiếc rốn tuyệt đẹp khép lại, che chở con ong như giữa những đài hoa. Mùi thơm từ rốn nàng tỏa ra bao phủ cả một vùng, giấu kín con ong nhạt tổ. Chỉ còn lại đám mây ong lồng lộn. Chúng không thể hiểu được tại sao con ong hỗn hào vừa nằm đó chờ chết mà bỗng biến đi đâu mất. Chúng bay đi sau khi xé xác cả một đám hoa được tỉa tốt kỹ lưỡng trong công viên mới xây bên một hồ nước chứa đầy axit rồi bay về tổ mùi tử khí ngòn ngọt, ngọt của ong chúa trên mình chúng đã pha mùi đắng ngắt đi con ong nhạt màu nằm lim dim mắt trong chiếc rốn tỏa mùi hương của người đàn bà chồn nó nghĩ đến một bữa tiệc mật Người đàn bà trồn định thôi không bay Nàng muốn nghỉ Muốn hạ thân mình mang hình đuôi cá xuống đất Nàng muốn xem kỹ để biết rằng Cái thân cây bị xét đánh kia Có đâm chồi và ra hoa Nhưng nàng vừa chạm đất Thì vụt thét lên Nàng co mình lại Tiếp tục trở về cách di chuyển đu đưa trong gió Nàng nhìn kỹ mặt đất dưới chân người đàn ông mù loà Dưới kia là thảm rắn rết và những con dòi bò lồm ngộm. Ba đầu của người đàn ông đã mọc. Những đầu ngón tay cũng đã thọc mọp thuồng luồng. Nàng chờ những cánh tay vơ lấy lũ rắn và dòi bò, đem thiêu chết trong miệng núi lửa. Nhưng những cánh tay cứng đờ. Sáu mươi cái mõm thuồng luồng dũng mãnh há cứng, như mắc nghẹn, rũ xuống. Cái đầu vẫn mù loà, và đung đưa theo phương thẳng đứng giữa hai bả vai. Dã biệt Cùng con ong trong rốn Nàng đi Nàng đi về hướng những cánh tay khóc gọi bà vai Hướng chiếc cổ mải chơi đi không về Đã bỏ lại đầu Để chiếc đầu mù loà Chỉ còn đôi môi mím chặt BTC Now.